các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở lại trong quán rượu anh cảm thấy vui mừng anh chuyển kênh radio lần thứ hai lái xe đi theo cô trong xe yên tĩnh truyền tới giọng hát của một ca sĩ anh chưa bao giờ nghe qua ca sĩ nhạc nam này có giọng hát rất nhẹ nhàng tôi ngụy trang dầu giếm vết tích nghĩ muốn ở lại bên cạnh em lặng lặng cùng em nhìn về phía chân trời xa lái xe ô tô tiến về phía trước Phía cuối con đường người em yêu đang đợi em, tôi yêu em, lòng tôi lo lắng, tôi không ngừng trốn chạy, tôi sợ kết quả sau này. Em có nói như thế nào? Tôi vẫn nghĩ, muốn nói với em hạnh phúc không hề biến mất. Phía cuối con đường kia, em sẽ thấy người em yêu đang cười rất tươi đứng đó. Chỗ rẽ con đường yêu có thể gặp ai hay không, có tình yêu hạnh phúc ở đó không, có thể có người tôi yêu đứng cuối con đường. Chỗ rẽ con đường yêu có thể gặp ai hay không. Người xa lạ không để em rơi lệ Có lẽ đã tới rồi để giải thoát cho em khỏi tình yêu của tôi Tôi không cho nước mắt yêu thương rớt xuống Không để cho em rơi nước mắt Hiện tại vinh viễn em chính là người tôi yêu Chính là bà bối của tôi Cá cúc này vang lên Đúng là tâm sự của anh Anh luyến tiếc đã để cho cô một mình cô đơn Anh lo lắng cho cô Anh không sợ kết quả Anh không muốn đầy mắt của cô đượm buồn Cô là một người phụ nữ có tư cách nhận được hạnh phúc. Anh sẽ làm cho cô hạnh phúc, sẽ không để hạnh phúc biến mất. Cô là khát vọng trong trái tim anh. Anh thấy cô lái xe hướng về nhà cô, anh giảm tốc độ, kéo giãn khoảng cách, yên lòng mà chuyển hướng, quay về con đường trở về nhà mình. Sau khi về đến nhà, anh lập tức liền gọi điện thoại tới Nhật Bản cho anh trai Long Tuấn lỗi. Kinh Vũ, cậu sớm cũng gọi muộn cũng gọi, không hiểu được anh và chị dâu cậu đang hưởng tuần trang mặt sao. Em có việc gấp muốn nói với anh Là chuyện lớn em đem dự án quảng cáo Tới bên ngoài cho tiểu tinh Nếu cô ấy có hỏi anh và chị dâu phải giúp em Lòng kỉnh vũ đem sự tình Nói ra cho rõ Yêu cầu chị dâu chú ý đừng một miệng nói nhầm Cũng không thành vấn đề Cậu yêu thương cô ấy Long tuần lỗi cũng hỏi thẳng anh Chị dâu nói với anh à Không phải là anh đã sớm phát hiện ra Còn không phải do anh ban tặng Nếu không thay anh đi đón chị dâu Cũng sẽ không gặp tiểu tinh cậu có thể tìm người khác để theo đuổi hơn, cậu theo đuổi cô ấy quả thực rất khó khăn. Ủng hộ em, còn lại chớ thay em lo lắng." Long Kỳnh Vũ tự tin. "Đương nhiên ủng hộ cậu. Vậy cảm ơn trước." Long Kình Vũ tắt máy điện thoại, lên lầu tiến vào phòng tắm, tắm một trận thật thoải mái. Sở Tiểu Tinh không có người khác mà anh có nhiều thời gian, anh quyết định cùng cô chậm rãi phát triển tình cảm, đi từng bước chậm rãi tiến vào trong lòng cô anh có 10 phần tin tưởng cùng chắc chắn cô sẽ là bà xã của anh trốn không thoát đâu tiểu tinh trước mùa thu Sở Tiểu Tinh đã hoàn thành tốt dự án quảng cáo của công ty Long Kình Vũ một tháng xuôi nam ngược bắc rất vất vả cuối cùng cũng đã hoàn thành bản chế tác quảng cáo Sở Tiểu thư chúng tôi thuộc bộ phận kế hoạch tới kiểm tra tiến độ làm dự án quảng cáo làm rất tốt có thể đến công ty chúng tôi nhận tiền hy vọng dự án sau cũng sẽ được hợp tác với quý công ty Vòng kế hoạch bộ phận thiết kế tập đoàn tài chính Long Thị, Quách Tiểu Thư sáng sớm gọi điện thoại cho Sở Tiểu Tinh. Cô là đặc phái viên do Long Kỳnh Vũ đề cử. Dự án quảng cáo từ đầu tới cuối đều là do cô chuyên môn phụ trách cùng Sở Tiểu Tinh bản bạc. Thật ra, cô nghe lệnh Long Kỳnh Vũ, anh phái cô hỗ trợ Sở Tiểu Tinh hoàn thành công tác, quá trình diễn biến công việc đều phải báo cáo anh. Quách Tiểu Thư nghĩ đến Sở Tiểu Tinh là thông gia của Long Gia, cho nên phó tổng tài đối với cô ấy tương đối đặc biệt. Mà cô cũng không dám có chút chậm trễ, đối đãi với sở tiểu tinh so với thương nhân bình thường khác, rất có lẽ. Cảm ơn, xin hỏi khi nào tôi có thể tới. Sở tiểu tinh ở trước bàn làm việc nắm microphone, trong lòng mơ hồ cảm thấy rất vui. 10 giờ có thể đến chứ? Có thể. Sở tiểu tinh buông microphone. Cô nhìn lên đồng hồ cũng đã mau chóng gần đến 10 giờ. Cô uống chút nước, chuẩn bị túi sách, dặn dò kỹ tiểu phương, xong mới đi ra cửa. Cô lái xe tới trước tập đoàn tài chính Long Thị Lúc 10 giờ cũng đã đến nơi Cô luôn luôn giữ thời gian sao cho vừa đúng Cũng không muộn Mà trong tháng này cô chạy tới tòa nhà tập đoàn tài chính Long Thị Không dưới 10 lần Chỉ để cùng quách tiểu thư thảo luận Đưa văn kiện cho phòng kế hoạch thẩm duyệt Tòa nhà này đối với cô không hề xa lạ như trước Nhưng cô từ đầu tới cuối Chưa gặp qua Long Kỳnh Vũ Theo quách tiểu thư nói Bọn họ thẩm duyệt dự án quảng cáo của cô quảng cáo Cuối cùng vẫn phải đưa tới chân Long Kình tự kiểm tra và kỹ nhận. Điều này chứng tỏ anh đã xem qua dự án quảng cáo của cô. Anh có cảm giác như thế nào? Có thật sự vừa lòng hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.